các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhút hại đứa lại, ta tao điều tra cho rõ ràng, tao sẽ cho mày thấy mày ngu cỡ nào mới sống chết đòi cơ quân đàn bà này. Đúng là tao nuôi ong tè. Ông Trịnh Điên Tiết nhìn mằm ầm khẩu Tử Văn long sống Khải Cường cũng vội vàng tiến lại gần của cái kia như muốn ra mặt đỡ. Nhưng như chỉ còn vài bước nữa tới gần của ấy thì Tử Văn đã gầm lên, "Cút!" thấy con mình bị hạ nhục vội chút mặt vân bực sau mày từng mày là ai chẳng qua chỉ đứa con của một kẻ hầu hạ đắng may mắn được cha mày nhìn chúng chính vì bà ta cũng vì thói hung hăng tự đắc coi trời bằng vung nên mới ra đi sớm vậy mày tốt nhất cũng cẩn thận cái mạng ấy chứ với tính cách này ra ngoài sớm muộn gì cũng chết mất xác nhanh nhớ chờ Người đàn ông kia vội tiến mau lại Bóp chặt miệng bà ai Bà ta qua bất ngờ Mặt bỗng tái mét Ánh mắt run sợ Không dám he rằng nói tiếp Xem ra bà chán sống thật rồi Đến mẹ tôi mà cũng dám động tới Lào trình tương sau Nhặt bội gốc cuối Nhắm thẳng đầu cậu tử văn đập thật mạnh Ngay lập tức máu tuôn ra xối xa Tử văn đưa tay sở nhẹ phía sau đầu Nguyên bàn tay cậu Máu nhuộm đỏ trông rất ghê giật Cậu ấy khẽ nhích nếp cười nhạt Coi như ông đã thắng Khả tình gấp gát tiết gật Nước mắt cô không tự chủ được Cứ tuôn ra như suối Cô màu xe vội vạt áo Rồi lại gần áp chặt vết thương của người kia Nhưng cậu ấy vội đẩy mạnh Người con gái này ngã rúi Sắp một bên quát lượt Tránh ra Khải cường bây giờ vô cùng chương mắt Cậu ấy ngán ngập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 Nhốt ả đàn bà kia lại Chờ ngày mai xét xử Đám người kia đang lăm lăm tiến lại Thì tiếng cầm quen thuộc vàng lên Các người dám Kẻ nào lại gần cô ấy Đừng trách vì sao thành tàn phế khỏi phải nói Nghe từ đó tất cả im dù thịnh tít Chẳng ai dám bước thêm một bước nữa Bà cả đánh giọng Xít người đền mạng Đó lẽ thực tình Không có lý do gì mà tha tội cho cô ta được Nhất là phủ chúng ta đứng đầu ở tình này Lại càng phải làm gương thiết hạ Nếu vì cô ta Là dâu con ở đây Mà nhắm mắt cho qua thử hỏi Còn ai dám tin vào vương pháp cha người đã nhân nhượng tạm giam cô ấy Để cha xét cho rõ ràng Như vậy đã quá nề tình rồi Ngươi đừng làm loạn nữa Chuyện này mà lên tới triều đình Thì ngươi có 10 cái mạng cũng không bảo vệ nó được Lợi bà vừa chầm ấm Mà lại sạc lạnh Biểu khuyên can mà thực ra ngầm đe dọa Nó có lý có tình Là cái đối phương không thể tránh được Tử văn Đàm chiều suy nghĩ Sợ gì cậu đã quá hiểu thủ đoạn của phụ này Nếu họ đã giam cô ấy vào ngục Thì sẽ có muôn vàn lý do Mà thủ tiếp cô ấy Ngày xưa mẹ cậu cũng chết trong ngục Lý do đột tử Đó là điều cậu ấy luôn dây dứt tới bây giờ Cậu căm hận chính bản thân mình Vì đã không thể bảo vệ mẹ Ngày hôm nay lại một lần nữa Lịch sử có thể tài diễn nên cậu ấy mới sống chết bảo vệ người con gái ấy tới cùng. Cậu không thể chịu đựng, cảm giác nếu mất cô ấy. Thực sự trên đời này chỉ có mỗi cô ấy mới là người thân, là người mà cậu có thể tin tưởng được. Đàm gia đình thấy tình hình có vẻ khả quan, chúng nhẹ nhàng tiến lại. Nhưng lập tức cậu ấy lại điên cuồng như muốn sủ lông quyết sống mái một phép. cả tình vô cùng khó sự, nhìn từ văn cô bỗng trào lên cảm xúc xót thương. Cô lại gần ghé sát tay chồng nó nhờ Cậu yên tâm Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi Đừng manh động Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị thương thêm bất cứ lần nào nữa Nghe những lời này từ ban thấy mềm lòng Mặt ghé dãn ra không còn hầm hầm sát khí như hồi nãy Dù ăn tử đang trèo trên đầu Nhưng người con gái này vẫn bình thản tới lại Trái ngược với thân hình mỏng manh yếu đuối kia Là một ý chí quật cường mạnh mẽ Không thể kể hết Ở biệt người con gái này câu hay được sống là chính bản thân mình, chẳng phải che chở cảnh giác hay lừa lọc điều gì cả. Cậu không phải nghe những lời èo là nịnh nọt, cũng chẳng phải người thấy muội sực nức của phấn hoa, hay thấy những giọt nước mắt yếu đuối của đám nữ nhân đó. Cậu... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net